Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một ánh hào quang màu đỏ hiện ra từ bốn cái hình nhân Đọc sĩ, đọc sĩ, con tháng thi đã bắt đầu ra ngoài rồi Lèm kiang, lèm kiang Tủ thúc đang nghe được truyền âm của bốn con quỷ nhi Lập tức kiểu thúc cầm cây chuông đồng lắc lên hồi Một khi tháng thi đã nghe được tiếng chuông đồng Nó sẽ đi tới nơi phát ra tiếng chuông ấy Nếu không thì nó sẽ đi vào hướng dân lang Tới rồi, ta đợi người lâu rồi Cửu Thúc lúc này ngồi biệt xuống đất, nín thở lại nhằm giữ con tang thi bị những con gà cắm dỗ mà đi vào trận pháp. Bước, một bước nữa thôi, một tí nữa thôi. Được rồi. Cửu Thúc cắn vào đầu ngón tay, cho ra máu, vẽ lên đất một chữ Lâm, cầm trên tay một đạo phù triền, Cửu Thúc đọc chỉ huyết, Ngũ độc chi khí, nhập nhân thân hình. Giáng lá bùa vào độ thanh kiếm âm dương ngũ hành, Cửu Thúc lộn một vòng lọt vào trận pháp, đối diện với con tang thi đang ăn giang giờ một con gà. Nghiệt xúc Màu chịu chết đi. Thành âm dương ngũ hành vũ động đạo phù triền, đâm chúng vào thân con tàng thi. Kiểu thúc la to. Các vị mau ra đây. Trong ngũ trên bàn pháp trận, lập tức tám đạo hồng quang bay ra, đứng thành tám hướng tạo thành hình bát quái, hai cực âm dương. Kiểu thúc lộn một vòng từ cái bát quái mau trong mực bàn nãy, dán đạo phù triền màu đỏ lên một đạo phù triền được phản chiếu ngược lên trên đầu con tàng thi. Kiểu thúc đọc chung ngữ. Thủy thanh phù mệnh, hình Kim Việt tiền đạo, lôi cổ hậu anh. Bình Trượng ước Thiên biến hóa chân linh, lâm. Đạp phù triền trên đầu tàng thi úp ngược xuống, làm con tàng thi không thể động đậy. Tiến lại gần con tàng thi, Kiều Thúc rút thanh kiếm ra khỏi người con tàng thi, một luồng khói đen lập tức bộc lên. Cánh tay của con tàng thi đã thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp, nó cua tay. Kiều Thúc bị văng ra tầm 3m, thanh kiếm âm dương ngũ hành bị vặn ra ngoài. Kiều Thúc thổ huyết ổ bụng đang lết dưới nền đất. Đọc sĩ, ông có sao không?" Tường nói của Yến Du hỏi kiều thúc. Yến đang cố dùng quỷ khí áp con Tang thi. Bất ngờ tầng con lệ quỷ bị văng ra ngoài, nhưng con lệ quỷ đột nhiên biến thành trong suốt, trong đó có cả Yên Bạch bạch bạch. Con Tang đang từng bước nhảy lại gần kiều thúc. Con Tang thi lúc này đang bóp cổ cửu cửu thúc, vật ngược lên trên. Cửu thúc thốt lên trong đau đớn. Cửu thúc từ đang chớp nhìn thấy một ánh sáng màu vàng phản xạ đâm xuyên qua người con Tang thi. Đó thanh kiếm âm dương ngũ hành. Lại một lần nữa đâm xuyên qua người nó, và người cầm thanh kiếm bây giờ không ai khác là anh Thuần. Kiểu thúc, ông có bị sao không? Anh Thuần vuốt ngược thanh kiếm lên trên, đâm xuyên qua tim con tàng thi. Nó hử lên trong đau đớn. đầu buông tay kiểu thúc nằm bên xuống đất, miệng không ngừng tuôn huyết. Rút thanh kiếm ra người con tàng thi, anh Thuần vẫn như lần trước. Anh Thuần cắn trên tay trò của mình ra những giọt máu nhỏ vào hình bắt quái hai cực âm dương của thanh kiếm. Và đang chảy vụn như bồn da. Đó là thân xác của bà cụ đã bị con quỷ nhập xác suốt nửa tháng qua. Kiều Thúc, Kiều Thúc, ông có sao không? Kiều Thúc ôm ngực nói với giọng rất khó khăn. Ta, ta không sao. Cậu, cô làm tốt lắm. Những dòng huyết không ngừng chảy ra trong miệng của Kiều Thúc. Mau, mau dùng cây hũ thu hồn những con lệ quỷ vào, không bọn họ sẽ bị hồn siêu phách tán. Anh Thuần vội chụp cây hũ quay đầu về hướng những con lệ quỷ. Lập tức một đạo kim quang phù thu vòng hồn của những con lệ quỷ bành ngược vào bên trong cây hũ. Vội chạy lại đỡ Kiều Thúc dậy, nhưng bây giờ Kiều Thúc đã nhắm mắt. Một buổi sáng, buổi sáng hôm nay rất trong lành, những giọt nước còn đọng trên những tán lá vì sương đêm để lại. Những con chim hót díu rít trên những cành cây mọc đầy hoa. Tiết sáng của mình mình bắt đầu lo dạng xuyên qua những khách cửa sổ. Chào chín rồi, đêm hôm qua Kiều Thúc mệt mỏi lắm rồi, tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Vội bưng chén cháo đang tòa những làn khói nghi ngút Lên trước gian nhà nơi mà Kiều Thúc đang nằm Khẽ lây động Kiều Thúc Nhưng đến bây giờ Kiều Thúc vẫn chưa tỉnh dậy Anh Thuần thổi nhẹ trên chén cháo Vội múc một muỗng cháo đút vào miệng của Kiều Thúc Anh Thuần thở ra một hơi Kiều Thúc Thúc tỉnh rồi à Kiều Thúc mặt ngơ ngác hỏi Ta đang ở đâu vậy Anh Thuần đáp Thúc không nhớ gì sao Đêm hôm qua Thúc thổ huyết nằm bệt xuống đất Và ngất đi con khiêng thầy về đây Vậy còn con Tăng Thi? Tăng Thi đã bị con cầm kiếm nhỏ máu vào hai đạo cực giống như lúc đâm tiền hùng vậy. Tăng Thi bị con chém văng đầu biến thành thối dữa rồi. Kiểu Thúc gật đầu đáp. về kiểu hũ đựng tám con lệ quỷ. Trước mặt Thúc đây. Kiểu Thúc gật đầu không nói gì. tiểu Thúc hút vội vài hớp trao nóng rồi nằm xuống. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh xung quanh thật yên bình. Hai người mỉm cười thật to thái thượng sắc lệnh giống như cô hồn quỷ mị nhất thiết tu sinh. Chiêm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net